cửa sổ đóng kín hai bên rèm được kéo lại bằng cách này chu niệm có thể cảm nhận được ngoài cửa sổ đang là ngày hay đêm dựa trên sự thay đổi ánh sáng trên mí mắt của mình nếu ánh sáng chiếu vào mí mắt và cô nhìn thấy một màu đỏ mơ hồ thì ngoài cửa sổ đang là ban ngày ngược lại nếu ngoài cửa sổ tối thì cô chỉ nhìn thấy màu đen bây giờ ngoại trừ đỏ và đen chu niệm không nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào cô gái tài năng ngày xưa cực kỳ nhạy bén và khả năng nắm bắt màu sắc cực cao cuối cùng không thể thoát khỏi số phận. Cô không vẽ tranh nữa, không làm bất cứ việc gì mà chỉ nằm suốt ngày đêm. Cô chỉ cảm nhận màu đỏ và đen, thay đổi liên tục trên mí mắt của mình, lãng phí thời gian ngày qua ngày. Nhiễm Ngân đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng mắt cô không có bệnh thực thể nào và cô bị mù là do tâm lý, là chứng mù do cảm xúc gây ra. Trong trường hợp này, uống thuốc hay tiêm thuốc đều vô ích, phải chú ý hơn đến cảm xúc của mình và để đầu óc được thư giãn. Bác sĩ còn nói, hãy cố gắng làm cho cô vui vẻ, có khi một ngày nào đó cô tỉnh dậy và đột nhiên thấy mình có thể nhìn thấy trở lại. Chu Niệm chỉ nghe, chứ không hề để trong lòng. Cô biết rõ mình không thể khỏe lại hơn ai hết. Cô còn rất bình thản chấp nhận sự thật bị mù này. Một linh hồn đã bị đốt cháy nhiều lần, sẽ không sợ khi có thêm một ngọn lửa khác. Cô sẽ hợp tác, tạo thêm nhiều nắm cho tàn. Khi Tết đang đến gần, thị trấn nhỏ trở nên rất sôi động, Tất cả công nhân viên làm ăn xa đều đã trở về, sinh viên cũng đang trong kỳ nghỉ đông nên đường phố lúc nào cũng chật như nêm cối. Chu Niệm vốn không thích hợp với không khí nóng nhiệt như vậy, cô không thích ra ngoài mà cũng không thể ra ngoài. Cơ thể này không thể giúp cô tự đi lại được nữa. Sau khi mất đi yếm yếm, ban đầu Chu Niệm vẫn bám vào tường mà đi lại chậm rãi, nhưng đi được một lúc thì phải ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó cô dần dần không thể đi lại được nữa. Đùi cô đã gầy bằng cánh tay của người bình thường và toàn bộ cơ bắp của cô đã bị teo lại, trở thành một bộ xương khô còn sống. Có lần cô đi ra ngoài, cô đã khiến bọn trẻ bên nhà khóc thét. Lúc đó cô lúng túng, đứng dựa vào tường như một kẻ có tội. Những ngân chuẩn bị cho cô một chiếc xe lăn điện, thỉnh thoảng đẩy cô ra ngoài đi dạo. Nhưng thường ngày, chu niệm chỉ loanh quanh trong sân, ngồi trên xe lăn phơi nắng. Trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm, thường xuyên lẫn lộn, giữa thực và mơ. Một ngày nọ, có người đàn ông gõ cửa nhà họ Chu, Nhiễm Ngân đi ra mở cửa, nhìn thấy người tới là ai, thì lập tức cao mày. Chẳng phải cậu là trợ lý của hàng tọa sao? Đến đây làm gì? Úc Thành đứng ở ngoài cửa, anh ấy nhìn qua vai Nhiễm Ngân, thấy Chu Niệm đang ngồi trên xe lan trong sân nói. À, tôi có việc, muốn tìm cô Chu, tôi có tiện vào nhà không? Nhiễm Ngân bày ra vẻ mặt chán nản, bực bội, từ chối. Không tiện. Úc Thành không bỏ cuộc, lệ phép cười nói. Là việc rất quan trọng. Nói xong, anh ấy bước nhanh qua nhiễm ngân và sải bước vào sân. Nhiễm ngân đuổi theo anh ấy. Ơ, cái cậu này làm gì thế? Bà ta còn đang la hét, thì Úc Thành đã đứng trước xe lăn của Chu Niệm. Chu Niệm biết có người đang đứng trước mặt mình. Cô mở to đôi mắt vô hồn, nhìn về phía trước. Ánh mắt không thể tập trung đúng chỗ. Tai hơi động đậy. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Xin chào cô Chu, tôi là Úc Thành. Chu Niệm thực sự không kịp trở tay khi đột nhiên nghe thấy cái tên của một người bên cạnh hạc toại cô sững sờ hẳn nửa phút trên đùi chu niệm đang đắp một tấm chân cô đặt đôi tay gầy trơ xương của mình và trong đó nói với giọng rất thờ hững xin hỏi có chuyện gì úc thành lễ phép nói cô chu chuyện là như này anh toại nói là cô lấy đồ cá nhân của anh ấy bây giờ cần cô trả lại đồ cá nhân chu niệm chớp chớp mắt dưới ánh mặt trời Đôi mắt hổ phách xinh đẹp hơi co lại Tôi không lấy bất cứ thứ gì của anh ấy Úc Thành vẫn mỉm cười Quả thực là có lấy Anh ấy giúp Chu Niệm nhớ lại Là một sợi dây chuyền Có gắn một chiếc răng Chu Niệm nghe vậy thì khẽ cười Tôi còn tưởng là cái gì Hóa ra chỉ là một chiếc răng gãy mà thôi Úc Thành không nói gì Cả khuôn mặt của Chu Niệm bị ánh sáng chiếu vào Trở nên tái nhợt như tờ giấy Gần như biến thành trong suốt Ngay cả những mau mạch nhỏ xíu cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Cảnh tượng ở cầu thang bệnh viện tâm thần hiện lên trong tâm trí cô. Trong bóng tối lờ mờ, anh thô bạo, giật sợi dây chuyền và ném chiếc răng về phía cô, nói với vẻ khinh thường và đầy lạnh lùng. Bây giờ là sao? Xê bành buồn cười thật đấy. Chu Niệm nhếch khóe môi. Lúc đầu anh ấy quyết định không lấy, tự mình giật sợi dây chuyền ném xuống đất. Bây giờ lại đến tìm tôi để lấy lại thứ mình đã ném đi. Ốc thầy nghe xong, cũng không hề tức giận, trong đầu cứ vang vẳng lời dặn dò của anh tội trước khi đến đây. Dù thế nào đi nữa, cũng phải mang chiếc vòng cổ đó về cho tôi. Anh ấy vẫn giữ dáng vẻ tươi cười và nói thêm, "Cô Chu, thật sự là làm phiền cô rồi, nhưng bây giờ anh tội rất muốn lấy lại sợi dây chuyền đó, xin cô hãy trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó." Trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó. Chu Niệm thấy nước cười khi nghe thấy câu này, thậm chí còn có thể cười ra nước mắt những ngón tay dưới chân đang xiết chặt lại chỉ là không ai phát hiện ra úc thành nhìn chu niệm đang cười trong nghẹn ngào thì thấy hơi sợ cô gầy hơn so với lúc ở bệnh viện tâm thần cổ cũng gầy đến mức tưởng chừng cúi xuống là có thể gãy trên đó còn có những vết phòng rộp khiến người ta phải sợ hãi nhất là dưới ánh nắng như vậy từng mạch máu và gân dưới làn da mỏng manh của cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng chu niệm đã cười đủ rồi cô thở ồn ển nhưng trên mặt vẫn còn sót lại dáng vẻ tươi cười Trợ lý Úc, mang rằng anh có thể truyền lại lời cho anh ấy. Đó là chiếc răng đã được nhổ ra từ miệng tôi. Nếu bàn về quyền sở hữu thì nó phải là của tôi. Úc Thành không nói nên lời. Anh ấy có một cảm giác bất lực, hết đường xoay sở. Cô nói đúng. Lúc này, điện thoại di động của anh ấy vang lên là học toại gọi đến. Úc Thành đi tới góc sân và nhận điện thoại. Anh toại Giọng người đàn ông trầm thấp. Lấy được đồ chưa? Cô ta... cô ta... Úc Thành ngập ngừng nói, cô ta không trả, mài như cô ta bị mù, tinh thần cũng không tốt lắm. Đầu bên kia rơi vào trầm lặng, tiếng thở dài kim nén của một người đàn ông khẽ vang lên. Một lúc lâu sau, Hạc Toại lạnh lùng nói, nhất định phải mang thứ đó về. Úc Thành cảm thấy rất áp lực, quay đầu liếc nhìn chu niệm đang ngồi trên xe lăn, tỏ ra không cam lòng. Anh Toại, nhưng mà... Người đàn ông ngắt lời. Nếu không có sợi dây chuyền đó, tôi sẽ không thể tham dự lễ trao giải Út Ca vào tháng tới. Điều này làm cho Úc Thành cảm thấy bối rối. Anh Toại, hai thứ này có liên quan gì với nhau vậy? Sợi dây chuyền và giải Út Ca ư? Úc Thành ôm chán nói. Thật sự không hiểu nổi. Anh không cần hiểu. giọng hạc Toại trầm hơn một chút. Mang sợi dây chuyền đó về. Cúp điện thoại. Úc Thành cất điện thoại di động, trở lại chỗ xe lăn của chu Niệm, đắn đo một lúc rồi lại nói. Cô Chu, hay là cô cho tôi một cái giá đi, cần bao nhiêu tiền cô mới bằng lòng lấy sợi dây truyền ra? Lại là tiền à? Hai tay Chu Niệm giấu trong chân, bóng tay đã cắm vào da thịt đến mức dị máu. Chu Niệm im lặng một lát rồi nói tiếp. Có phải anh ấy cho rằng mọi thứ đều có thể đo lường bằng tiền và có thể mua được bằng tiền? Úc Thành vẫn giữ nụ cười. Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ đang bàn bạc với cô Chu thôi. Chu Niệm chậm rãi nhắm mắt lại, tỏ thái độ muốn đuổi người đi. Không có gì đáng bàn bạc cả, tôi đã ném thứ đó đi lâu rồi, mời anh về cho. Ném nó đi." Úc Thành trợn mắt. "Cô ném nó đi?" "Chẳng thế thì sao?" Chu Niệm đè nén cơn giận dữ trong lòng, bình tĩnh nói tiếp. "Chỉ là một cái răng gãy mà thôi, giữ lại có ích gì, làm sao lại xứng đáng với một siêu sao, cố tình phái người đến mua chứ?" Từng câu từng chữ khiến người ta phải nghẹn lòng ông thành cũng câm nín không nói nên lời cuối cùng đành phải ra về tay trắng sân nhà yên tĩnh trở lại chu niệm nghe được những lời chửi rủa của nhiễm ngân cách đó không xa vẫn là những lời bà ta dùng để chửi hạc toại như là ăn cháo đá bát lòng lang dạ sói kẻ nghiện nát bà ta chửi rủa đủ rồi thì bưng cho chu niệm một bát đồ ăn nóng chu niệm ăn một miếng rất nhỏ nói đã ăn cháo liên tục một tháng rồi nhiễm ngân đột nhiên giữ người trước xe lăn bà ta cúi đầu Nhìn cháo bát bảo trong bát, láp bắp Thức cân, cháo mẹ cho con ăn Không phải cháo trắng Chu niệm sững sờ, đầu lưỡi hơi tê Nhưng vẫn không nếm được vị gì Sau đó cô lại nghe thấy nhiễm ngân nói Một tuần trước Cũng không phải cháo trắng Một lúc lâu sau, đôi môi đang hé mở Của chu niệm mới từ từ khép lại Như thể cô đã chấp nhận sự thật Ngay lúc chúng khép lại Cô đã mất đi vị giác rồi Không sao Cô tự ăn nổi mình, tự nhổ Dù sao thì tôi cũng không muốn ăn cái gì Có vị giác hay không Cũng không quan trọng Nhiệm Ngân đã khóc thành tiếng trước mặt cô Chu Niệm lặp lại hai chữ Như phát điên Không sao không sao Mất thị giác và vị giác Chỉ là một phần của sự mất mát Đây vẫn chưa phải là kết thúc Đêm giao thừa là ngày vui của mỗi nhà Chu Niệm uống mấy ngụm canh Rồi trở về phòng nằm Nửa đêm cô nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài Cảm thấy âm thanh đó yên tĩnh hơn nhiều so với những năm trước, giống như có người cố tình giảm âm lượng. Về sau chu niệm mới phát hiện, thật ra những âm thanh đó cũng không quá nhỏ, chỉ là tính giác của cô không được tốt lắm nên mới thấy nhỏ mà thôi. Cô quay lại và nhìn về phía cửa sổ, muốn nghe rõ hơn một chút. Khi cô lật người lại, chăn đã trở xuống đất, nhưng cô không để ý nên cứ mặc bộ quần áo mùa thu mỏng manh, ngủ cả đêm. Hôm sau những Ngân đến phòng cô và thấy tay chân cô đã tìm tái vì lạnh, Nhượng Ngân vội vàng nhặt chăn lên đáp cho cô. Con bé này sao chăn rơi xuống đất lại không nhặt lên, tay còn lạnh đến mức tím tái rồi. Tím tái. Chu Niệm rất muốn nhìn xem tay mình có thật sự tím tái hay không, tại sao cô lại không cảm thấy lạnh. Mọi giác quan đều trở nên suy thoái và niềm hy vọng sống bắt đầu cạn dần. Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó và nói: Cho tôi một cục xà bông trong hộp. Nhượng Ngân lấy cho cô một cái. Chu Niệm cầm nó trong tay đặt dưới mũi hít một hơi thật sâu nhưng lại không ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc quả nhiên khiếu giác cũng không tránh được khi thị giác thính giác khiếu giác vị giác xúc giác cả năm giác quan đều mất đi ai còn nhớ rằng Chu Niệm đã từng là một thiên tài hội họa tiền đồ vô hạn cũng không ai biết Chu Niệm hối hận điều gì cô là một cô gái thiên tài không thể quay lại trước kia một người nặng nề không có trái tim một tâm hồn cô đơn xót xa dưới trần gian Cô đang đi trên con đường mang tên lạc lối, loạn choạng trong bóng tối. Khi quay đầu nhìn lại, cô mơ hồ nhìn thấy một chàng trai với nét mặt sâu xa đã từng đi trên con đường không thể quay lại này. Ngày 11 tháng 3, đại lộ danh vọng Hollywood ở Los Angeles, lễ trao giải Oca lần thứ 90 được tổ chức tại nhà hát Dolby. Có rất nhiều phóng viên ở lối vào nhà hát, vô số siêu sao tụ tập dưới ánh đèn sân khấu, nhiều bộ vét và váy khác nhau liên tục chiếm trọn ống kính trên thảm đỏ. Cứ 10 mét, lại có một bức tượng vàng cao hơn 2 mét đứng im. Một bữa tiệc đang bùng nổ trên thảm đỏ. Lúc trọng vạng bầu trời lốt Angeles chuyển sang màu xanh và bắt đầu có mưa phùn. Một chiếc Tesla màu đen đậu ở lối vào thảm đỏ. Giữa không cảnh tràn ngập những chiếc xe xăng trị giá hàng chục triệu tỷ đồng, chiếc Tesla chỉ hơn 1 triệu, không hề bắt mắt. Chỉ có lẻ tẻ vài máy ảnh nhắm vào chiếc Tesla màu đen đó. Cửa ghế sau của chiếc Tesla mở ra Người đàn ông bước xuống, rất bắt mắt và chói lóa. Anh xuất hiện với mái tóc đen và đôi mắt đen đặc trưng của phương Đông, nổi bật trước một loạt vóc dáng mắt xanh trên thảm đỏ. Đồng thời anh còn có thân hình cao lớn, không kém gì người phương Tây. Hơ len Một phóng viên hét lên, tên tiếng Anh của Hạc Toại. Wow! Khoảnh khắc Hạc Toại xuất hiện, chiếc Tesla thấp kém phía sau anh dường như đã tăng gấp đôi giá trị. Tất cả các máy ảnh đồng loạt quay lại, chia thẳng ống kính vào anh. Điều này đã nhấc lên một làn sóng trên thảm đỏ. Thật khó để không ảo hứng khi biết đây là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất được đề cử giải Oscar. Ca. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về Hạc Toại cho rằng anh tuổi trẻ, đẹp trai, có tài năng thiên bẩm, đánh giá cao anh như một viên ngọc sáng có mùa không ai trong làng điện ảnh Trung Quốc. Ngay khi anh xuất hiện, giới truyền thông đã vây quanh anh Hạc Toại, phỏng vấn anh nắm chắc được mấy phần đạt được tượng vàng trước đông đảo siêu sao Hollywood. Út. Sáng vẻ của Hạc Toại rất trầm ổn Giữa hai hàng lông mày ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt Câu trả lời của anh Không hề tự phụ hay kiêu ngạo Anh chỉ mỉm cười nói khẽ Nếu may mắn tối nay tôi sẽ trở thành Một ngôi sao sáng trên bầu trời Los Angeles Xung quanh vang lên tiếng reo hò Trước câu trả lời của anh Sau đó anh đứng cạnh tượng vàng Để chụp ảnh tập thể Rồi tiếp tục đi về phía trước Một nhóm phóng viên mang theo máy ảnh đi theo anh Ánh đèn sân khấu luôn tập trung vào người anh Anh thật rực rỡ Thật kiêu hãnh, bướng bỉnh Và là trung tâm của sự chú ý Ở bất cứ nơi nào anh đi qua 15 phút sau khi hạc toại xuất hiện Tại nhà hát dobi Đã có một số hot shirt hiện lên Đằng sau mỗi hot shirt đều đi kèm Dòng chữ bùng nổ Hạc toại Oscar Hình ảnh đi thăm đó chưa từng qua trình sửa của hạc toại Hạc toại bứt phá đến tượng vàng Hào quang vô hạn Thuộc về một vị vua màn ảnh trẻ Vừa bước sang tuổi 22 Trong dịp trọng đại như lễ trao giải Oscar ghế ngồi được sắp xếp theo tuổi nghề người nào càng từng trải thì càng ngồi gần phía trước trong tình huống này chỗ ngồi của hạc toại lại được xếp lên hàng đầu tiên điều này cho thấy ban tổ chức coi trọng anh đến cỡ nào hạc toại ngồi ở hàng ghế đầu tiên màn hình trực tiếp lập tức tập trung vào anh anh cũng hướng về phía màn hình trực tiếp mỉm cười thân thiện ánh vàng trong nhà hát thật huy hoàng nơi đây sáng như ban ngày hai mươi phút sau với lời mở đầu đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình lễ trao giải chính thức bắt đầu Sau giải biểu diễn thể thao là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trên màn ảnh rộng xuất hiện 5 bộ phim lọt vào danh sách rút gọn cho giải ốt ca nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cuối danh sách là bộ phim Hạc Tọa Đóng Chính, Hạc Tọa Lục Thập Lục Đạo. Lục Thập Lục Đạo là bộ phim đã khiến Hạc Tọa đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại can năm ngoái. Nếu lần này anh cũng nhờ bộ phim đó mà có thể đoạt giải ốt ca nam diễn viên chính xuất sắc nhất và mang về tượng vàng thì chắc chắn. Anh sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong giới điện ảnh. Trong 10 năm tới, ước tính sẽ không có người đàn ông nào có tài năng phi thường như vậy xuất hiện nữa. Khi đoạn lục thập lục đạo được chiếu trên màn ảnh, một câu in đậm đã xuất hiện đầu tiên. Thanh điểu hàm bộc lục thập lục đạo Đây là một bộ phim kịch tính với bầu không khí khá hồi hộp và gây cấn, tình tiết phức tạp nhiều bước ngoặt, thu hút người xem ở mọi cấp độ. Cuối cùng đảo ngược bất ngờ, logic chặt chẽ, được khán giả vô cùng yêu thích. Năm 2008, khi thế vận hội Olympic đang diễn ra sôi nổi, một vụ trộm và giết người kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Đăng Tây, tình huống vô cùng ác liệt, khiến người dân hoảng sợ. Cả bốn người trong gia đình đều thiệt mạng, cái chết vô cùng bi thảm, không chỉ thi thể đầy vết đâm mà còn có dấu vết bị động vật cắn xé. Sau khi hàng sáu người thấy mùi thối thì báo án, lúc cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện trên xương chỉ còn lại một ít thịt treo lùng lẳng, sau đó cảnh sát đã bắt được vài con chó hoang ở khu vực xung quanh và tìm thấy thịt người chưa tiêu hóa trong dạ dày của những con chó hoang. Người sống sót duy nhất trong vụ án là cậu con trai út của gia đình Thanh Điểu, 17 tuổi. Khi người ta phát hiện ra Thanh Điểu, cậu ta đang trốn trên gác mái. Toàn bộ bắp chân trái của cậu ta đã bị gặm sạch, chỉ còn sót lại xương. Mọi người đều thông cảm cho chàng trai tội nghiệp. Nhưng khi cảnh sát điều tra sâu hơn, Thanh Điểu đã trở thành nghi phạm đầu tiên trong vụ án. Và lại, cậu ta còn có đồng phạm. Cuối phim đã vạch trần Thanh Điểu chính là thủ phạm chính đứng sau vụ án. Đồng bọn của cậu ta là một người đàn ông vô gia cư với nhiều con chó hoang được cậu ta nuôi dưỡng và huấn luyện trong thời gian dài. Còn về chân cậu ta là do cậu ta cố tình cho chó cắn để che mắt cảnh sát. Thanh Điểu đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ án với tổng cộng 66 bước. Nếu thiếu một bước cũng sẽ không thành công. Vì vậy còn có một dòng chữ trong phim kỳ độc đáo. Thanh Điểu hàm bộc lục thập lục đạo lúc này trên màn ảnh rộng đang chiếu cảnh thanh điều tự hồi tưởng lại tội ác cậu ta đứng trên vũng máu dưới chân có bốn thi thể nằm ngang dọc làn da của cậu tái nhợt lông mày của cậu đầy vẻ u ám con da trên tay cậu ta còn đang dị máu ánh mắt chứa đựng sự diễu cọt tột đỉnh, có sự đấu tranh và bối rối nhưng lại nhiều thông khoái và lạnh lùng hơn màn ảnh chuyển sang cảnh chàng trai đang trốn trên căn gác mái tối tăm cậu ta nhìn con chó hung ác từ ngoài cửa đi vào Khẽ mỉm cười, vươn tay ra, dùng ngón tay ra hiệu. Cắn đi! Con chó hung ác, nghe nanh và lao vào cậu ta. Nhưng cậu ta đã nở một nụ cười hài lòng và quỳ dị trước màn ảnh. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã nổi ra gà khi xem đoạn phim cuối cùng. Người đàn ông phương đông này thực sự khiến người ta phải kinh hãi. Khoảnh khắc đáp án được công bố, tất cả đều nín thở chờ đợi. Người dẫn chương trình đã hét lên người đà giải ốt ca nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này. Hơ lên xui! Tiếng vỗ tay như sấm vang lên ngay lập tức. Người chỉ đạo điều khiển máy quay đến chỗ ngồi của Hà Toại nhưng trên màn hình lại hiện lên một chỗ ngồi trống rỗng. Tiếng vỗ tay đột nhiên nhỏ lại. Cả hiện trường xôn xao. Rõ ràng 20 phút trước Hà Toại còn ngồi ở đây sao lại đột nhiên biến mất rồi. Người dẫn chương trình ngạc nhiên đến mức ngây người Sau nửa phút im lặng, người dẫn chương trình nghĩ đến việc phải cứu vớt tình huống này. Họ đã nhờ đạo diễn sinh đông phản lên nhận giải thay. Tình cờ ông ấy cũng là đạo diễn của lục thập lục đạo tin tức hàng toại biến mất tại lễ trao giải ok nhanh chóng lan truyền sang trung quốc mạng xã hội đang trong tình trạng náo động người hâm mộ điên cuồng chỉ trích phòng làm việc không làm tròn trách nhiệm và yêu cầu phòng làm việc lập tức đưa ra lời giải thích cũng như nói ra chân tướng mọi chuyện phòng làm việc giải chết im lặng nhưng khi bị ép buộc không thể làm gì hơn mới đưa ra một lời tuyên bố tất cả chỉ là mấy lời nói vớ vẩn không giải thích tại sao hàng toại lại biến mất khỏi buổi lễ cũng không nói cho người hâm mộ biết rốt cuộc hạc toại đang ở đâu. Dư luận vẫn đang sôi sục dữ dội. Người dân thị trấn Hoa Doanh cũng đang thảo luận về chuyện này, dù sao độ nổi tiếng toàn quốc của hạc toại rất cao, mà anh này là người đến từ thị trấn nhỏ này, hầu như họ đều nhắc đến chuyện này mỗi lúc rảnh rỗi. Mọi người đều tò mò rốt cuộc hạc toại đi đâu. Lại là tháng 4, khi xuân hạ giao nhau, mùa hoa rác ca đa đã đến, những chùm hoa tím nở rộ, nhuộm một nửa bầu trời thành màu tím Mấy ngày nay, chú Niệm vẫn luôn ngây người. Cô ngồi ngây người trong sân, ngồi ngây người trên ban công phòng ngủ, hoặc nằm ngây người trên giường. Trước đây cô không hiểu tại sao những người già ở thị trấn nhỏ luôn thích ngồi ngây người trên một chiếc ghế nhỏ. Những người già không chơi điện thoại di động hay có những hoạt động giải trí khác, họ cứ ngây người như vậy. Bây giờ cô đã hiểu. Ngây người là hoạt động giải trí duy nhất mà không cần phải suy nghĩ gì, không cần làm bất cứ điều gì, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi mà còn mang lại cho người ta một loại khoái cảm tê dại. Chu niệm tận hưởng khoái cảm tê dại này không còn buồn bã, không còn hận thù, chỉ trở thành một vũng nước tù động không sức sống. Cô cảm nhận màu đỏ trên mí mắt dần dần biến mất, biết rằng một đêm mới đang đến. Chu niệm đã chuẩn bị đi ngủ, mặc dù hôm đó cô vẫn chưa rời khỏi giường. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở to mắt không nhắm lại, chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trong hư không. Gần đây càng ngày càng khó ngủ, cô rất dễ tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy thì cả người đầy mồ hôi nhưng lại không cảm nhận được mình đang lạnh hay nóng. Chu niệm để một tay ở ngoài chân, cô không cảm nhận được lạnh hay nóng nhưng cô cảm giác được có người nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, từ từ siết chặt. Đó là một bàn tay rất to ôm trọn bàn tay của cô. Cho dù lúc này đầu óc cô rất trì trệ nhưng cô biết rất rõ đây không phải là tay nhiễm ngân. Và lại nhiễm ngân sẽ không vô cớ nắm tay cô như vậy. Trong lúc chu niệm đang bối rối, cô cảm giác được cơ thể mình nhẹ tinh. Dễ dàng bị người khác bế lên Nửa thân trên cảm nhận được cảm giác Như bay lên Chu niệm hoàn toàn không kịp phản ứng gì Cô cảm thấy mình bị một vòng tay rộng lớn Ôm vào lòng Một cánh tay từ eo cô thỏ ra Ôm chặt lấy cô từ phía sau Cô đang bị mắc kẹt trong vòng tay của ai đó Người lạ ôm cô bằng một tay Tay còn lại nắm lấy tay cô Là Giọng chu niệm khan khan Là ai đây Không ai trả lời Giây tiếp theo người đang ôm cô lại ôm chặt hơn chu niệm cảm nhận được cảm giác áp ức mãnh liệt bị ôm chặt đến mức gần như không thở được cô hơi hé môi và bắt đầu thở hồn hển bằng miệng cùng lúc đó đôi vai và chiếc cổ mảnh khảnh của chu niệm bị thứ gì đó đè lên cô có thể cẩn thận nhận ra rằng người đó đang vùi mặt thật sâu vào cổ cô điều này khiến cô hoảng sợ thả tôi ra anh là ai giọng nói của cô run rẩy và sợ hãi một tiếng nước nở trầm thấp vang lên bên tai cô vì ở rất gần nên chu niệm có thể nghe rõ ngay khi thính giác của cô đang bị suy giảm chính là tiếng nước nở này đã khiến chu niệm lập tức cứng đờ một số người có ký ức sâu sắc đến mức ngay cả một âm tiết cũng có thể nhận ra ngay lập tức hơi thở của cô ngừng lại và trái tim cô bắt đầu đập dữ dội người ông cô lại siết chặt vòng tay nước mắt chảy xuống xương quai xanh của cô uốn lượn và trôi xuống khi nói giọng anh vừa trầm vừa khàn niệm niệm anh về rồi đây Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đang trốn chạy, ánh trăng đuổi theo phía sau. chủ Niệm phải mất khoảng một thời gian rất dài mới phân biệt được rằng số cuộc cảnh tượng trước mắt này là sự thật hay chỉ là giấc mơ. Dù sao thì cô đã nhầm lẫn giữa hai thứ này rất nhiều lần rồi. Bây giờ cô không có thị giác nên không thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cũng không có khiếu giác để có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Cảm giác mất nhận thức tục cùng đã vây hãm cô nơi bờ vực hỗn loạn chật hẹp, có lẽ là 5 phút. 10 phút hoặc còn lâu hơn nữa Lúc này Chu Niệm mới nhận ra rằng Đây không phải là một giấc mơ Người đang ôm cô thật chặt Và rơi nước mắt vào giờ phút này Không phải là người nào khác Mà chính là Hạc Toại Là Hạc Toại đã từng nói Anh không quên biết cô trước mặt mọi người Là Hạc Toại đã giật đứt sợi dây chuyền răng khôn Rồi vứt đi Là Hạc Toại thất hứa Không đến điểm hẹn Khiến cô đợi cả một đêm Ở trạm xe lửa Anh đã quay lại Cả người chu niệm run rẩy kịch liệt Cô theo phản xạ có điều kiện Mà bắt đầu dãy ruộng Kích động đến mức há hốc miệng Nhưng lại không thể nói nên lời Nhưng mà cánh tay anh cứng rắn như thép vậy Khi chặt lấy người cô Chu niệm cắn môi dưới đến tái nhợt Hít một hơi thật sâu rồi mới run giọng nói Buông tôi ra Người đàn ông ôm cô không trả lời Hiển nhiên là cũng không hề buông cô ra Cô vẫn không từ bỏ việc dãy ruộng Nhưng vẫn vô ích Anh ôm chặt khiến nửa người trên của cô cảm thấy đau nhức không thôi chủ niệm bị ôm chặt đến mức không thở được cổ cô nhẹn lại gần từng chữ anh buông tôi ra hạc toại đang ôm chặt lấy cô từ phía sau cuối cùng cũng có phản ứng khuôn mặt anh vẫn còn đặt trên cổ cô một giọt nước mắt tình cờ rơi xuống chóp mũi lạnh lẽo của anh lơ lửng sắp rơi giọng nói của anh cũng vang lên anh không buông vừa dứt lời thì giọt nước mắt trên chóp mũi kia Cũng rơi xuống ổ khóa của Chu Niệm Chỉ là nước mắt của anh Không hề làm cho Chu Niệm cảm động Ngược lại còn làm trong lòng cô Bùng lên một cơn giận Cô nghiêng đầu cắn mạnh vào bên trong cánh tay của anh Hạ toại đang mọc một chiếc áo Sơ mi mỏng mềm mại màu đen Nơi bị Chu Niệm cắn nhanh chóng quẩn tròn lại Rồi xuất hiện những vết nhăn Từ độ nhăn của áo Có thể nhìn ra được cô đã cắn mạnh như thế nào Chu Niệm thật sự đã dùng hết sức bình sinh Và lúc này cô hung hăng cắn anh Nước bọt thầm ướt vải áo của anh Răng cắm sâu và trong bắp thịt anh Rất nhanh cô đã cảm nhận được Một dòng nước khác tuôn ra Từ trong áo sơ mi Là mùi máu Cho dù bây giờ cô không có vị giác Thì cũng biết rằng đó chính là máu của anh Mùi máu nồng nặc nhanh chóng lan rộng Trong cổ họng của cô chủ niệm lại không hề có ý định nhả ra Thậm chí cô còn cau mày Rồi cắn mạnh hơn nữa Khoai hàm của cô bắt đầu đau mỏi vì cắn Nhưng mà anh vẫn không hề có chút ý định buông cô ra niệm niệm anh gọi tên cô bên tai giọng nói trầm thấp run rẩy to cùng chu niệm không hề đáp lại nhưng mà anh cũng không nói gì giống như là căn bản không thể nói được gì vậy chỉ có thể nhỏ giọng lặp đi lặp lại tên cô niệm niệm niệm niệm sang co đến cuối cùng chu niệm là người mệt trước thể lực của cô căn bản không thể nào chống đỡ được nữa cô thả lỏng miệng mình ra cả người không còn chút sức lực nào nằm liệt trong lòng anh đừng làm tôi chán ghét anh cô yếu ớt nói xin anh hãy đi đi hà toại nói thật khẽ bên tai cô anh sẽ không đi anh phải ở lại với em cổ họng chu niệm nghẹn lại lại nghe thấy anh nói niệm niệm lần này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa chu niệm từ từ nhắm mắt lại để bóng tối trước mặt lại tối tăm hơn nữa cô chán nản nói nhưng mà tôi không cần bốn năm cô chờ đợi và dằn vặt đến khi gặp mặt lại lại đau thấu tâm can Cô một mình chịu đựng khoảng thời gian vô cùng đen tối kia dãy ruộng tìm đường sống trong vực thẳm và bùn lầy còn bị sự lạnh lùng của anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác Đây cũng không phải chuyện chỉ cần một câu sẽ không rời đi của anh bây giờ là có thể xóa bỏ Tất cả đã không còn đường nào cứu vãn nữa Giọng hào toại còn khàn hơn lúc trước hơi thở của anh hỗn loạn nói Cho dù em có nói gì thì anh cũng không đi đâu anh sẽ chăm sóc cho em Bây giờ sức khỏe của em mới là điều quan trọng nhất đợi cơ thể em hồi phục khỏe lại rồi tính sau có gì mà quan trọng sau khi nổi giận nội tâm chu niệm lại quay về trạng thái như vũng nước đọng cơ thể tôi không quan trọng cũng không có bất kỳ chuyện quan trọng gì hạc toại không tiếp lời cô cảm nhận được cơ thể anh run rẩy càng dữ dội hơn trước giống như bị lời nói của cô làm cực kỳ đau đớn cảm xúc đau khổ nhanh chóng lan tràn mãnh liệt nhưng lại cố gắng hết sức kiềm chế sau một hồi lâu anh giơ một tay lên nâng đầu cô kéo đầu cô, kề sát đầu mình. Khuôn mặt của hai người dán vào nhau. Chu Niệm không cảm nhận được nhiệt độ của anh. Cô vô cùng mệt mỏi, không hề dãy dụa nữa, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Như thể người mà anh đang ôm chặt không phải là một người sống, mà chỉ là một cái tượng gỗ, không có sinh mệnh vậy. Rõ ràng là hai người dính chặt lấy nhau cùng một chỗ, đầu kề sát bên đầu, mặt áp mặt, nhưng lại xa cách như hai người xa lạ, không hề quen biết. Có một sợi dây vô hình nào đó đã kìm mãm bước chân hai người lại không cho hai người đến gần nhau. Cho dù anh có ôm cô chặt đến mức nào lại gần cô đến đâu, thì vẫn không thể nào cảm nhận được hơi thở của cô. Giờ phút này, cuối cùng thì Hạc Toại cũng hiểu ra, cô đã hoàn toàn không còn niềm tin đối với anh. Hơn nữa, cũng không còn bất kỳ tình cảm nào với anh nữa. Không còn thích nữa, cũng không còn yêu nữa. Không căm thù hay chán ghét anh chút nào nữa. Không còn bất cứ thứ gì nữa. Hạc Toại nâng khuôn mặt cô lên, Ngón tay dài vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cô, giọng điệu gần như van xin. "Niệm Niệm, em cần anh tiếp đi, em đừng không quan tâm đến anh như vậy nữa." Chu Niệm vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, nhưng mà cô mệt mỏi không hề đáp lại một tiếng nào. Sau đó, anh càng giống như đang tự nói với chính mình, giọng vừa khẽ vừa bi ai. "Cho dù em có hận anh, cũng tốt hơn như vậy." Nghe cứ như anh đang cảm thấy vô cùng đau khổ khi Chu Niệm không để ý đến mình vậy. Cuối cùng Chu Niệm Cũng chịu mở miệng Cô bình tĩnh đến mức Không thể bình tĩnh hơn được nữa Tôi không hề hận anh một chút nào Anh có biết là hận một người Rất mệt mỏi không Tôi không còn sức lực để hận anh nữa Anh cũng không đáng để tôi mất công tốn sức Để hận anh hà Toại khẽ gật đầu nói Anh biết anh cũng không muốn vội giải thích với em Mọi chuyện đợi cơ thể em khỏe lên Rồi nói sau Chủ niệm không để ý đến anh Cô hề oải nằm nghiêng đầu sang bên kia Không muốn kề sát vào người anh Thấy cô như vậy, hạc Toại nói Em đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô lại trên giường, đắp kín chăn cho cô, rồi cẩn thận, ấn các góc chăn lại. Sau khi nằm xuống, chu Niệm nghe thấy tiếng điện thoại di động của anh vang lên, nhưng điện thoại còn chưa gieo được mấy tiếng, thì đã im bặt. Anh nhanh tay cúp điện thoại di động, không bắt máy. Sau đó, cô nghe thấy tiếng anh đi đến vị trí đầu giường, trong không khí, truyền đến tiếng vài cọ sát khẽ khẽ. Suýt nữa, thì cô đã không nghe thấy. Đó là tiếng anh ngồi xuống sàn nhà. Chú Niệm cũng không quan tâm đến anh nữa. Cô trở mình, đưa mặt về phía cửa sổ, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò cho anh. Hạc toại nhìn hành động của cô, cũng nhìn thấy những đoạn xương cốt cô nhô ra. Anh nhìn chúng chăm chú ngoái dây, rồi từ từ giơ tay lên lau sạch những giọt nước mắt còn đóng lại, nơi khóe mắt. Sau đó, anh đưa tay anh xuống cổ, cảm nhận được cần cổ mình trống không. Trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng. Bóng đêm vẫn còn đang trốn chạy, bên ngoài đi sổ. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trôi nổi trong không khí chủ niệm không nhớ là mình đã ngủ bao lâu Chỉ biết là sau khi tỉnh lại Mí mắt cô vừa động đậy một chút Đã nhìn thấy màu đỏ mơ hồ Nhờ đó mới biết là ngoài trời đã sáng rồi Ngón tay cô hơi co lại Mới nhận ra tay mình bị nắm thật chặt Trong lòng bàn tay của người đàn ông Anh cứ ngồi trên mặt đất Rồi ngủ cả một đêm như vậy Nắm lấy tay cô, chỉ chợp mắt một chút Và lúc cô đã ngủ say Sau khi cô tỉnh lại Anh cũng là người tỉnh dậy trước tiên niệm niệm em tỉnh rồi à hà toại đứng dậy khỏi mặt đất khom lưng cúi xuống nhìn cô chu niệm không để ý đến anh cô lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh lại nằm một hồi chu niệm đang chống tay định ngồi dậy thì hà toại đã ôm eo cô đỡ cô dậy cô đẩy tay anh ra theo bản năng hà toại nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung thất thần mất mấy giây bây giờ cô không còn muốn tiếp xúc với anh một chút nào nữa chu niệm vén chăn lên mù mờ vươn tay ra lấy chiếc xe lăn ở cuối giường sợ cô không thích nên hạc toại bình tĩnh nhẹ nhàng bước đến khẽ khàng rời chiếc xe lăn đến nơi mà tay cô có thể chạm tới chủ niệm lần mò một chút đã nắm được tay vị của xe lăn hôm nay dường như xe lăn đã đặt gần mép giường hơn để cô dễ dàng chạm đến hơn cô chậm rãi xuống giường chuẩn bị ngồi lên xe lăn hạc toại lặng lẽ đứng đằng sau xe lăn để ý thấy cờ lê để phanh của xe lăn còn chưa được gạt xuống anh sợ lúc cô lên xe Bánh xe dễ trượt đi, nên dùng một tay giữ thật chặt tay cầm xe lăn để ổn định. Chu niệm vững vàng ngồi lên xe lăn. Đợi sau khi cô ngồi yên, thì anh mới buông tay cầm ra, nhìn cô ấn nút, đi về phía nhà vệ sinh. Anh cũng đi theo cô và chờ sẵn ở cửa. Lúc chu niệm rửa mặt, cô vẫn đang không ngừng suy nghĩ sao anh đột nhiên quay lại tìm cô. Hơn nửa tháng trước, anh đột nhiên biến mất khỏi buổi lễ trao giải oka ca. Sau đó lại một lần nữa xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Có vẻ vô cùng đột ngột và mập mờ khó hiểu chỉ là cho dù nguyên nhân mà lần này anh đột nhiên quay lại tìm mình là cái gì thì cô cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa mong rằng anh nhanh chóng rời khỏi đây đừng quấy rầy cuộc sống và linh hồn đã lún sâu vào đầm lầy của cô sau khi chu niệm rửa mặt xong cô lại điều khiển xe lăn đi ra khỏi phòng vệ sinh cô dừng lại ở cửa phòng vệ sinh tay hơi động đậy cẩn thận và tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói ủ rột của người đàn ông Anh không có đi. Vị trí ở ngay phía trước cô. Trên mặt chu niệm lập tức lộ ra biểu cảm thất vọng. Cô mín chặt môi điều khiển xe lăn đi ra khỏi phòng ngủ. Hạc tại phút lờ sự thiếu kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày của cô lập tức bước chân đi theo. Cầu thang trong nhà đã được sửa chữa lại đổi thành nửa bên cầu thang, nửa còn lại là dốc thoải. Như vậy có thể giúp chu niệm dùng xe lăn thuận tiện hơn. Cô ngồi trên xe lăn di chuyển dọc theo dốc thoải xuống lầu. Trong sân Đúng lúc nhiễm ngân đang tưới rau quả, bà ta nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy chu Niệm đang đi từ trong nhà chính ra ngoài, còn có hạc toại đi theo phía sau cô. Bà ta lập tức nghĩ đến cảnh tượng đêm qua. Đêm qua, khi trời đã rất khuya, cả thị trấn đều chìm trong khúc dạo yên tĩnh của giấc ngủ, trên đường đã không còn một bóng người. Bà ta dập tắt hương trong nhà chính, đang định lên lầu ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến từ trong sân. Tiếng gõ cửa rất rồn rập. Cho thấy tâm trạng của người đến vô cùng rối loạn và sốt ruột Ai lại thất đức như vậy hơn nửa đêm rồi mà còn gõ cửa như vậy Bà ta vừa mắng vừa vội vàng đi ra ngoài mở cửa Trong khoảnh khắc khi mở cửa Lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đến Cả người bà ta cũng cứng đờ tại chỗ Đôi mắt bà ta lộ vẻ kinh hãi Sao lại là cậu Bà ta vô cùng kinh ngạc hỏi Người xuất hiện ở cửa lại là Hào toại Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đen Khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch. Lộ rõ vẻ mệt mỏi, trông anh phong trần bụi bậm, giống như vừa chạy đến từ một nơi rất xa vậy. Giờ phút này, anh đang đứng vịn vào tường thở dốc, đôi vai rộng hơi gục xuống, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Người đàn ông vừa thở hồn hển vừa nói, tôi muốn gặp cô ấy. Không thể nào. Bà ta từ chối ngay, mà không hề nghĩ ngợn. Tôi sẽ không để cậu làm tổn thương, thất cân một lần nữa. Hà Toại không hề giải thích bất cứ lời nào, chỉ là đôi mắt đen nhìn nhiễm ngân Toát ra sự lạnh giá, nặng nề nói Tôi không phải là đang cầu xin cho bà Gặp cô ấy, mà là đang thông báo với bà Tôi muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ Nhiễm Ngân chỉ cảm thấy Người đàn ông trước mặt này Mang đến một loại cảm giác Không giống như khi anh ở bệnh viện tâm thần lắm Dường như anh đã thay đổi rồi Cả tính cách cũng hoàn toàn khác nhau Nhưng lại giống như không hề thay đổi Anh vẫn là chó điên của mấy năm trước Trong ấn tượng bà ta Một tay nhiễm ngân chống cửa Dùng cả người mình để chặn cửa ra vào lại ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói. Nếu tôi không chấp nhận lời thông báo của cậu thì sao? Bà không có tư cách để không chấp nhận. Anh ơi cúi đầu đôi môi mỏng nở một nụ cười xấu xa. Nếu bà không muốn chuyện mình giết chồng, lừa tiền bảo hiểm, bị làm ầm ĩ khiến mọi người đều biết thì mở cửa ra cho tôi vào ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, nhiễu Ngân mới thật sự tin chắc rằng con chó điên của phố Nam Thủy năm đó đã quay lại. Một điều càng làm cho nhiễu Ngân kinh ngạc. Chính là anh đã biết chuyện của chu tẫn thương, hiển nhiên là không phải vừa biết được mà là đã biết từ lâu. Nói cách khác là 4 năm qua, cậu ta đều biết. Nói cách khác là nguyên nhân mà chu Niệm muốn bỏ trốn cùng với cậu ta 4 năm trước cũng là vì chuyện này. Lúc bà ta đang hoảng hốt, người đàn ông đã đẩy cánh tay đang chặn cửa của bà ta ra, xài bước, thì vào trong sân. Bước được vài bước, anh bắt đầu chạy. Trong bóng đêm, anh chạy như điên về phía cô sắc trời âm u nhưng áng mây dày đặc trôi dạt trên bầu trời hẳn là trời cũng sắp mưa không khí cuốn theo từng cơn gió mát lạnh cả thị trấn nhỏ giống như bị người ta đeo lên một lớp kính bọc tối màu vậy rõ ràng là vẫn còn sáng sớm nhưng trong sân nhà họ chu thậm chí còn có cả con cảnh khi lúc hoàng hôn vừa mới bước tới trong sân chu niệm đã mơ hồ cảm nhận được tóc mình đang lay động cùng lúc đó cô còn nghe thấy tiếng nhiễm ngân nói thời tiết hôm nay lạnh như vậy sao con lại mặc đồ ngộ ra ngoài còn không thay quần áo nữa nhiệm ngân vừa mới nói xong thì tự nhận thấy không đúng ánh mắt bà ta vô thức nhìn về phía người đàn ông mang theo sắc mặt u ám phía sau xe lăn cậu ta vẫn còn ở trong phòng thì làm sao chu niệm có thể thay quần áo được nhiệm ngân kiềm chế cảm xúc trong lòng mình rồi nói mẹ lên lầu lấy áo khoác cho con chu niệm không nói gì có một sợi tóc bị gió thổi vào trong mắt chu niệm cảm nhận được trong mắt mình có dị vật một bàn tay lạnh lẽo to lớn và trắng bệch vươn ra bên cạnh tai cô muốn giúp cô gạt sợi tóc ra dù lần này cô không hề phát hiện ra tay anh nhưng cũng giơ tay lên vén sợi tóc trong mắt trước anh một bước tay hạc toại lơ lửng bên tai cô cô từ từ duỗi tay về phía trước rồi ngừng lại trên khoảng không ngay trước mặt mình gió vẫn còn đang thổi chu niệm cố hết sức cảm nhận gió mà bây giờ cô căn bản không thể nào cảm nhận được cô biết chắc chắn là bây giờ gió đang thổi bởi vì sợi tóc của cô vẫn không ngừng lay động chỉ đáng tiếc Là cô không cảm nhận được nóng lạnh Nên cũng không thể nào cảm nhận được cơn gió lúc này Cô nở nồng một nụ cười đắng chát Người đàn ông phía sau Cảm nhận gió lạnh thổi sinh qua từng kẽ tay Đôi mắt đen hơi nheo lại Nhìn bàn tay đang vươn ra của chu Niệm Anh nhạy bén cảm nhận được điều gì đó Khẽ nói Niệm niệm em Anh dừng lại một chút Giọng lại càng trầm hơn Em không cảm nhận được gió sao Thứ mà cô không cảm nhận được Nào chỉ có gió vẻ mặt chu niệm không hề thay đổi nụ cười đắng chát trên mặt cũng không hề biến mất cũng không hề đáp lời anh ngay lúc đang yên lặng nhiễm ngân đã cầm áo khoác và một chiếc chân mỏng đi ra từ nhà chính nói chuyện quái gở người không có xúc giác thì làm sao có thể cảm nhận gió được bà ta bước đến bên cạnh người đàn ông ánh mắt còn mang theo địch ý nói thêm ngay cả cái nóng lạnh cơ bản nhất cũng không cảm nhận được nên cho dù có mặc thêm hay cởi bớt quần áo cũng không thể nào phân biệt được trong tình huống như vậy Cậu cảm thấy việc có cảm nhận được gió hay không? Có quan trọng không? Những tia sáng trong đôi mắt hạc toại dần dần ngưng động rồi trồng chéo lên nhau tạo thành một dòng sông băng hỗn loạn. Bàn tay dừng lại bên tai chu Niệm từ từ rũ xuống bên người. Đầu ngón tay cảm nhận được gió khẽ run lên lại vô cùng trùng khớp với sự hỗn loạn nơi đáy mắt anh. Thật ra còn chưa đủ hoàn toàn. chu Niệm vẫn yên lặng đột nhiên mở miệng nói giọng cô yếu ớt như có như không. Thứ mất đi Chẳng qua chỉ là xúc giác của cơ thể mà thôi Cũng không làm tôi mất đi xúc giác trong lòng Cô đang nghĩ rằng nếu như có thể mất đi xúc giác trong lòng Thì tốt biết mấy Vậy thì cô cũng sẽ không cảm được đau khổ, bi thương, tuyệt vọng Cùng với vực sâu vô tận Cô có thể hoàn toàn vùi lấp bản thân mình Vào một loại trạng thái hoàn toàn chết lặng và tê liệt Thật ra đôi khi có thể sống vui chi vô giác qua ngày Đã là một loại hạnh phúc Hạc toại bước ra phía trước xe lăn Anh từ từ ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong thời tiết âm u, vành mắt đỏ ứng của anh lại lộ ra rõ ràng, vốn là một đôi mắt vô cùng sắc bén, lại trở nên đầy tan vỡ. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, mặc dù nước mắt không chảy xuống, nhưng lại thấm ướt lông mi anh, làm cho đôi mắt anh giống như là bị lạc và trong cơn mưa bụi vậy. Những cảm xúc sô lóng, trôi nổi trong mông lung, đôi môi mỏng, khó khăn khép, rồi lại mở. Niệm niệm. Là do anh không tốt là lỗi của anh Anh vừa nói Vừa đưa tay định nằm lấy bàn tay cô Đang đặt trên tay cầm xe lăn Nhưng khi ngón tay của hai người Vừa mới chạm nhau Chu niệm đã nhanh chóng Co ngón tay lại rút tay về Trên mặt chu niệm không có bất kỳ biểu cảm gì Đôi mi cô khẽ ru lên Giọng bình tĩnh nói Anh hạc anh hoàn toàn không cần phải làm bầu không khí Trở nên bi lụy như vậy Tôi cũng không hề oán trách hay là hận anh Anh cũng không cần phải làm khó tôi nữa Anh Hạc, mấy chữ vô cùng xa lạ, lại hời hợt này, giống như những cây kim, ghim vào trái tim của Hạc Toại vậy. Làm khó, anh khàn rộng, khẽ lắp lại hai chữ này. Trong mắt tôi, anh cố làm ra vẻ đeo bám như vậy, chính là một loại làm khó. Cô thờ ơ mỉm cười, cũng không biết là anh làm ra dáng vẻ tính sâu ý nặng này cho ai xem. Nhiễm ngân nhìn thấy thái độ lạnh lùng và kiên quyết của Chu Niệm, trong lòng bà ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm cũng trở nên hơi đắc ý và sàng khoái. Hàng toại đứng trước mặt cô, đôi mi ướt át, im lặng không nói một lời. Anh nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Trước khi anh kịp mở miệng, Chu niệm lại bổ sung. Tốt nhất là anh đế nên sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình trên màn ảnh rộng, chứ không phải là lãng phí ở chỗ này của tôi, cũng không được lợi ích gì. Giọng nói của cô không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì. Hàng toại im lặng một hồi lâu, ánh mắt thay đổi nhiều lần, cuối cùng như đã quyết định gì đó. Anh nghẹn giọng nói. Niệm Niệm, đó không phải là anh. Làm cho Niệm Niệm khẽ cười lạnh. Ừ, đó là ma quỷ. Niệm Ngân xem vào. Sao lại trở thành không phải là cậu rồi? Người đứng ngay trước mặt mọi người, nói không quên biết thất cân, không phải là cậu à. Người nói những lời tổn thương người khác kia, không phải là cậu à. Bà ta phủ thêm áo khoác cho chu Niệm, lại dùng chân, che kín đầu gối của cô. Đúng là làm cho người ta, nói không nên lời nói, nói dối cũng không thèm soạn trước. Cũng không biết cậu đột nhiên chạy đến đây làm cái gì. Trên khuôn mặt tái nhợt của chu Niệm hiện lên nụ cười. Cô thờ ơ hỏi. Quay về nhìn xem tôi đã chết chưa à? Dù sao thì tôi cũng là vết nhớ duy nhất trong quá khứ của ảnh đế Không có tôi thì anh thật sự trong sạch rồi. Hạc toại vô thức lắc đầu. Sau khi nhớ ra cô không còn nhìn thấy được nữa thì lập tức nói. Không phải vậy đâu Niệm Niệm. Anh quay về là... chu Niệm cắt ngang lời anh nói. Rốt cuộc... Thì cũng không phải là vì tôi đúng không? Anh bỗng chốc dừng lại Một câu nói này của cô Khiến anh không còn cách nào mở miệng được nữa Nhiễm ngân ở bên cạnh Lại châm dầu vào lửa Nhân cơ hội nói Thắc cân cho dù cậu ta thật sự quay về vì con Thì sao chứ? Có tác dụng gì sao? Bây giờ hai mắt của con đều đã mù Cả nam giác quan cũng không còn Cậu ta cũng không phải là linh đan diệu dược gì Không phải cái tích sự gì Ngược lại còn làm người ta nhìn thấy Mà phiền lòng Chú đánh sáng nhạt nhòa còn sót lại trong mắt hàng toại Cũng tan biến sau khi nghe thấy những lời nói kia Anh không dám tin vào những gì Mà mình nghe được Cả năm giác quan đều mất hết Trong lòng chu Niệm bình tĩnh Nhưng ánh mắt lại trống rỗng Cô nghe thấy giọng anh vừa trầm vừa khàn Ngoại trừ không có thị giác Và xúc giác Em còn không có cả vị giác và khiu giác sao Nhiệm ngân nhìn hết mọi biểu cảm đau khổ Của người đàn ông Bà ta lựa chọn vứt thêm một cây củi Vào ngọn lửa đau khổ ấy Thính giác cũng sẽ nhanh chóng biến mất hoàn toàn thôi, cậu có thể nhân lúc thất cân còn chưa không nghe thấy gì, nói hết mọi lời sám hối một lần đi. Lúc này, cửa cộ cách đó không xa, truyền đến tiếng động, có người đẩy cửa từ bên ngoài vào là Hoác Sấm. Hoác Sấm thường xuyên đến thăm chu niệm, nhiễm ngân cũng quay mặt cậu ấy, đôi khi cậu ấy nhìn thấy cửa lớn khép hờ thì sẽ tự mở cửa đi vào. Nhiễm ngân không có ý kiến gì đối với việc này, dù sao thì bây giờ Hoác Sấm cũng là người duy nhất đến thăm chu niệm. Hoắc Sấm đặt một chân qua ngưỡng cửa, vô tình ngẩng đầu lên nhìn, lúc thấy người đàn ông đang ngồi rộm trước xe lăn trong sân, còn người cậu ta lập tức dao động, bên chân còn lại cứng đờ bên ngoài ngưỡng cửa, sau mấy mấy giây khép đàn, Hoắc Sấm mới lấy lại tinh thần, cậu ấy lập tức đi vào, rồi quay đầu lại đóng kín cửa, sợ người ta đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng ở trong sân, nếu ảnh đấy nổi danh mất tích hơn nửa tháng, bị người ta nhìn thấy đang ở trong sân nhỏ của một nhà dân lúc này, vậy thì phải làm thế nào? Hoắc Sấm đi vào trong sân nhìn bóng lưng của người đàn ông, hơi khó tin mở miệng. Anh hạc toại! Người đàn ông cũng không trả lời, bả vai anh hơi trùng xuống, mái tóc đen lộn xộn bóng lưng trông vô cùng cô đơn. Hoa sấm lại nhìn chu niệm một chút, trên mặt chu niệm không có bất kỳ biểu cảm gì. Cậu ấy lập tức bước nhanh vòng qua phía trước người đàn ông. Khoảnh khắc, sau khi thấy rõ mặt kia, cậu ấy lập tức kêu lên. Thật sự là anh, anh hạc toại! Cậu ấy nhìn đôi mắt một mí của anh, bị phủ đầy tơ máu đỏ tươi Hàng mi dài đen nhánh, thấm đẫm nước, dưới mắt còn có quần thâm màu xanh nhạt, nhìn giống như là đã không ngủ mấy đêm vậy. Hoác Sấm phá vỡ sự yên tĩnh, lên tiếng. Anh Hạc Toại, hẳn là anh cũng biết rõ ràng nếu như mọi người biết anh ở đây thì sẽ mang thêm phiền phức như thế nào cho chị Chu Niệm chứ? Hạc Toại không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Chu Niệm không trước mắt. Hoác Sấm nói tiếp. Bởi vì một câu không quen biết của anh khi đó, hại chị Chu Niệm bị những người hâm mộ cực đoan, dày xéo trên mạng. Cửa nhà cũng bị người ta tạt sơn đỏ. Người hâm mộ của anh còn kêu chị ấy đi chết đi, còn đưa vòng hoa cùng với áo liệm cho chị ấy. Anh có biết không, bên trên áo liệm còn có viết tên của chị Chu Niệm. Hạc toại không nói gì, hơn ai hết. Anh biết rõ ràng mình mang đến tai hoại như thế nào cho Chu Niệm. Anh cho cô ánh sáng, sự cứu rỗi duy nhất mà cô có được, lại mang đến sự tối tăm cho cô sự đau khổ cùng cực nhất. Anh là chúa cứu thế của cô, cũng là kẻ đã hủy hoại cô, mâu thuẫn như vậy. Lại mang đến những vết thương máu thịt đầm đìa Chu Niệm khẽ cười nói Những cái áo liệm kia đều không đúng kích cỡ Chúng đều quá lớn với tôi Hạc toại bị lời nói này của cô Làm vô cùng đau đớn Bên ngoài trái tim đều đã đầy vết kim Giống như lúc ban đầu Anh dùng lưỡi dao ngôn ngữ đầy sắc bén này Liên tiếp làm cô tổn thương Anh mở miệng nhiều lần Hơi thở bối rối lan tràn Sau nhiều lần thử mới có thể cất tiếng nói run run Niệm niệm Chuyện quá khứ đều là lỗi của anh Sau này, sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Quá khứ, sau này. Hai chữ đối lập nhau này làm chu niệm nghe thấy muốn bật cười. Quá khứ mà anh nói là quá khứ gì? Đôi mắt của người đàn ông đờ đẫn đôi mắt vô hồn của cô nhìn qua, giọng nói lại bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Là bị anh dùng 30 triệu để xóa bỏ hết những bức ảnh chụp chung kia, hay là sợi dây chuyền răng khôn bị anh giật đứt rồi ném đi, hay là bụi cây vạn niên thanh. Mà anh cho tôi Đáng tiếc là tôi đã ném nó vào bệnh viện tâm thần kia rồi Bây giờ hẳn là đã chết khô Gió thổi đến cuốn theo tiếng cười khẽ của chu niệm Và câu nói Cho nên là Cô dừng lại gần từng chữ tiếp lời Anh Hạc vật đã không còn Thì người cũng tan chuyện giữa chúng ta xem như chưa từng có đi Hàng mi ẩm ướt của Hạc toại run lên Ánh sáng trong mắt anh Tồi đen như đêm dài Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì bầu không khí trở nên âm u và lạnh lẽo xung quanh yên tĩnh như tờ cả người anh như hòa vào một với thời tiết u ám này toàn thân đều tràn ngập bóng tối không thể nào phai nhạt anh nghe thấy tiếng vạn vật vỡ vụn trong gió còn nghe thấy tiếng tan vỡ của chu niệm trong bốn năm nay trong lòng anh bắt đầu diễn ra một trận xét xử xét xử hành vi và cử chỉ của anh xét xử những tội nghiệp mà anh đã phạm phải xét xử linh hồn nhiễm bệnh bên trong thân xác anh thậm chí vào giờ khác này người xét xử không phải là chu niệm Mà là bản thân anh Người đã từng hứa hẹn với Chu Niệm Vào thời niên thiếu Là chó điên ở phố Nam Thủy 4 năm trước Đã nói là phải dẫn Chu Niệm cùng chạy trốn Cũng là thiếu niên 17 tuổi Lòng tràn đầy nhiệt huyết Và tình yêu đối với Chu Niệm Anh có chết hàng vạn lần Cũng khó mà hết tội Không thể nào có được sự tha thứ của cô Là hình phạt mà anh đáng phải nhận được Tầng mây u ám Dần dần hạ thấp Nặng nề chuẩn bị chút hết thù hận xuống Gió thổi khiến mấy người nheo mắt lại chỉ có người đàn ông ngồi sổm bên xe lăn không nhúc nhích ngay cả tần suất trước mắt của anh cũng chậm chạp chỉ có sắc mặt trắng bạch chết lặng của chu niệm đọng lại trong ánh mắt anh hình như sắp mưa rồi hoác sớm nói một câu không liên quan nhằm phá vỡ sự im lặng khiến người ta ngột ngạt này chu niệm khẽ nói hoác sớm em đẩy chị về phòng đi hoác sớm bảo vâng đi đến phía sau xe lăn hoác sớm nắm tay cầm nhìn người đàn ông còn ngồi ở phía trước chu niệm cậu ấy trần trừ nói Anh hà Toại hay là anh đi đi, chị Chu Niệm không muốn nhìn thấy anh. Nhiệm Ngân cũng nói theo. Đúng thế, cậu ở trước mặt thất cân nhà tôi chỉ khiến cho tình trạng con bé càng tệ hơn. Nói xong, Hoác Sấm đẩy xe lăng của Chu Niệm về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách của cô với hà Toại, rồi xoay một vòng, đẩy cô vào trong phòng. Lúc lên lầu, Hoác Sấm hiếu kỳ hỏi. Chị Chu Niệm, tại sao chị chẳng có phản ứng gì hết vậy? Chu Niệm bình tĩnh, hỏi ngược lại. Chị nên có phản ứng gì đây?" Hoắc Sớm nói, "Thật ra em vẫn biết chị đang tìm anh Hạc Toại, bắt đầu từ 4 năm trước, chị nghe ngóng khắp nơi xem anh Hạc Toại đi đâu, kể cả lần này chị đến kinh Phật chữa bệnh cũng là vì tìm anh ấy, nếu như phí hết tâm tư đi tìm anh ấy, bây giờ anh ấy xuất hiện trước mắt chị, chị bình tĩnh như thế khiến em hơi khó hiểu." Chu Niệm im lặng, Hoắc Sớm đẩy xe đến bên giường, cô chậm rãi bò lên rồi nằm xuống. Chu Niệm kéo chăn đắp đến trước ngực xong mới khẽ khàng bảo, Hoặc sớm em sẽ có cảm xúc đặc biệt với một cái cây hay một cái cây cầu đá sao? Hoặc sớm không hiểu tại sao tự nhiên cô lại hỏi như thế. Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Sẽ không ạ? Vậy thì đúng rồi. Đôi mắt chủ niệm đờ đẫn, giọng điệu lạnh nhạt. Bây giờ đối với chị mà nói anh ấy chính là một cái cây, một cây cầu đá hoặc có lẽ là bất cứ thứ gì khác chị sẽ không có cảm xúc đặc biệt gì bởi vì anh ấy chẳng còn quan trọng chút nào. Bên ngoài phòng Bước chân của người đàn ông khựng lại, bàn tay đưa ra chuẩn bị mở cửa cứng đờ, cách tay nắm cửa, trường ba phân nữa. Bóng đêm trong mắt Hạc Toại quặn trào, anh mỉm đôi môi mỏng, mặt lộ rõ sự bi thương và bất lực. Anh cảm thấy bất lực sâu sắc. Trong mắt cô, anh là cái cây, không ai hỏi han, là cái cầu đá bị dẫm đạp ngàn lần. Anh không còn là người, trong lòng cô nữa. Cuộc trò chuyện trong cửa vẫn còn tiếp diễn, hoác sớm ngập ngừng. Vừa nãy em thấy anh ấy buồn như sắp khóc đến nơi. Hạc Toại Không nghe thấy cô đáp lời Hoác giấm nói tiếp Em còn nhớ lúc đầu anh Hạc Toại Là người kiêu ngạo, lạnh lùng Không ngờ anh ấy sẽ để lộ ra cảm xúc như thế Hạc Toại vẫn không nghe thấy cô trả lời Cô thực sự không còn để ý đến anh nữa Từng chuyện lúc trước Hiện ra rõ mồm một trong đầu anh chu Niệm cười lên có lúm đồng tiền nông Cô nhét quả quýt vào tay anh Khi anh nằm hấp hối trong vũng máu chu Niệm ghé sát tay anh run rẩy, Cầu xin anh đừng chết Cô nói anh là một món đồ dễ vỡ Cô sẽ che chở trước mặt anh, không để ba tiêu hộ, làm anh bị thương. Cô sẽ cùng anh lau sơn trên cửa nhà, sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác, dũng cảm đi bên cạnh anh. Còn anh đã làm những gì? Anh hủy hoại cô ấy. Khi anh còn đang chìm trong hồi ức, nhiễm ngân bưng một bát yếm mạch táo đỏ, được hầm nhuyễn đến cửa. Bà ta nói, Cậu có thể tránh ra không? Hạc toại hoàn hồn lại, nhìn cái bát trong tay nhiễm ngân, anh đưa tay ra. Đưa tôi. Nhiễm ngân nhíu mày không cần người đàn ông nhìn nhiễm ngân chằm chằm không khí lạnh lẽo bao quanh người anh bình tĩnh trầm giọng lặp lại lần nữa đưa tôi anh không thu bàn tay đang duỗi ra về xuất phát từ nỗi sợ hạc toại trước mắt theo bản năng nhiễm ngân do dự một lát rồi đưa cái bát trong tay cho anh với vẻ không tình nguyện nhưng trước khi hoàn toàn buông tay nhiễm ngân không quên nói cậu đưa cho nó nó sẽ không ăn đâu hạc toại không để ý anh đón lấy chiếc bát xứ ngón tay dài xoay nắm cửa Anh đẩy cửa đi vào trong, Hạc Tội bưng bát, đến trước giường Chu Niệm, Hoác sớm bên cạnh biết điều tránh sang một bên. Hạc Tội cầm thìa sứ, múc một tia cháo yến mạch đưa lên thổi. Anh cúi người, đặt thìa cháo bên miệng cô rồi khẽ gọi, "Niệm Niệm, há miệng nào." Chu Niệm không có bất kỳ phản ứng gì, cô chỉ nằm im, bầu không khí đông cứng lại, Hoác sớm bước qua nói, "Hay là đưa em làm cho?" Hạc Tội bất động, kiên trì cúi người, duỗi tay đợi chu niệm há miệng cho bằng được không khí lại càng lạnh lẽo hơn cháo trong thiền sứ càng ngày càng lạnh đi hạc toại chỉ có thể thả thìa lại bát múc một thìa khác còn nóng sau đó lại đưa đến bên miệng chu niệm anh kiên nhẫn nói lại lần nữa niệm niệm em há miệng ra đi lần này chu niệm không chỉ không há miệng cô còn quay mặt về một bên không muốn cho anh bất kỳ phản hồi nào theo động tác của cô hạc toại nhìn thấy từng rẻ xương nhô ở trong lồng ngực cô Thậm chí, anh còn nhìn thấy hình dáng xương mảnh mai. Cả người cô cũng chỉ còn da bọc xương. Cô gầy đến mức không còn hình dáng con người nữa. Từng khúc xương kia, vô hình chung đã hóa thành chiếc roi mọc gai, không ngừng quất lên người anh, làm hô hấp anh hỗn loạn, quất cho anh vô cùng đau đớn, cũng quất gãy xương sống và hai đầu gối của anh. Hạc toại bi thương, lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh loạn trọng, đầu gối mềm nhũn ra, anh quỳ phịch xuống. Cột, xương đầu gối đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. người đàn ông bưng bát quỳ trên đất hành động này dọa hắc sấm sợ chết khiếp cậu ấy nhìn hai đầu gối hạc toại quỳ trên đất bả vai anh như bị đè nặng ngàn cân cổ cũng gục xuống cái đầu cúi gằm thật sâu nhìn qua không thấy chút ấm ức nào mà chỉ còn chật vật và u ám anh như một thân một mình trong bóng tối ảnh đế danh tiếng lẫy lừng lại giống như mất nơi nương tựa quỳ xuống trước giường một cô gái gầy như que củi là ai nhìn thấy cảnh này sẽ khiếp sợ và không dám tin bàn tay cầm tia sứ của hai toại run rẩy anh lại nói với giọng khan đặc niệm niệm em há miệng ra nào có được không chu niệm nhắm mắt lại chỉ thốt lên một chữ lạnh lùng cút anh nhìn chằm chằm vào xương sườn nhô lên của cô chỉ cần em ăn anh sẽ cút ngay chu niệm hít sâu một hơi bình tĩnh hỏi tôi ăn anh sẽ cút ngay đúng không người đàn ông mí môi không nói gì Anh biết rõ, mình đang nói dối. Kể cả cô ăn rồi, anh cũng sẽ không rời đi. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời đi. Chu niệm đột nhiên ngồi dậy, dù chạm vào thìa sứ trong tay anh, cô cũng mà kệ. Cô trực tiếp đưa tay ra cùa xem bát ở đâu. Tay cô chạm vào ngón tay lành lạnh của anh, cô giật mình, nhanh chóng rút tay ra, đổi thành bưng chiếc bát. Chu niệm bê bát, cháo còn rất nóng, nhưng cô cứ há miệng, ngửa đầu đổ cháo vào. Hành động này kích thích đại não người đàn ông. Chu Niệm, anh nhanh chóng đứng lên muốn cướp bát cháo trong tay cô cũng không biết trong khi ấy Chu Niệm lấy sức từ đâu ra cô dùng hai tay cầm chặt chiếc bát cô hết sức, há to miệng cháo ừng ực trôi xuống miệng cô trước nay cô rất am hiểu chuyện này không nhai, không thưởng thức mà chỉ phụ trách để thức ăn đi vào trong dạ dày hạc toại, túm tay cô sợ làm cô đau anh không dám dùng sức đừng ăn như thế, dừng lại đi Chu Niệm làm như không nghe thấy Cô tiếp tục nuốt xuống Đợi cô buông lỏng bát ra Hạc toại phát hiện cô đã uống hết rồi Chiếc bát trống không Hạc toại chán nản đứng lên khẽ nói Niệm niệm em đừng làm chính mình bị thương Coi như anh cầu xin em đấy Có được không Tôi đã ăn xong rồi trư niệm cố gắng làm hơi thở bình ổn lại Giọng điệu lạnh lùng Thế nên anh đã có thể biến đi chưa Hạc toại cột mắt nhìn cô Em biết anh sẽ không đi mà